nhưng năm trăm linh bốn giao thủ linh đồ thần nghĩ tới đây linh đồ thần thì càng ngày càng khí đều không nói thời gian sáng tạo ra một cái thất tả đều muốn tiêu hao ta đại lượng chân bảo cùng tài nguyên một cái hoàn c h ỉ n h thất tả càng là cần to lớn sinh mệnh năng lượng tóm lại một cái thành phẩm thất tả thực sự hiếm thấy mà lại ta trước đó còn cùng đại linh chủ đều nói tốt đại linh chủ thống lĩnh hơn năm trăm cái bản nguyên thế giới siêu cấp cao thủ cùng đỉnh phong nguyên sơ sinh vật tương xứng tồn tại hắn linh đồ thần đều muốn thần phục dù sao ngẫu nhiên gặp phải đỉnh phong nguyên sơ sinh vật xâm lấn hắn muốn tìm cầu đại linh chủ che chở ai cái này tốt mất đi không còn hình bóng ta làm như thế nào cùng đại lính chủ bàn giao a tại linh đồ thần ảo não thời điểm ông đ ỗ n g nhiên một cái bóng mở buông xuống tại linh đồ thần trước mặt linh đồ thần ngươi trước nói với ta bảo vật như thế nào h ư ảnh lạnh tùng nhìn lấy linh đồ thần đại lính chủ linh đồ thần dùng mình một cái đây thật là đúng dịp nói đại lính chủ đại lính chủ liền đến hồi bẩm đại lính chủ thất t a ta xác thực hoàn thành một kiện chỉ là nói đến đây linh đồ thần rụt cổ một cái thủ hạ chỉnh chiến thời điểm ta để hắn cầm lấy làm thí nghiệm kết quả hắn chiến bại còn sót lại tại cái k i a phương thế giới ô、oh. đại linh chủ nhẹ hừ một tiếng có thể ngăn cản thế giới ý thức phản vệ bảo vật mười phần c h â n quý thì liền ta cũng chưa bao giờ thấy qua như thế bảo vật n g ư ơ i vậy mà làm mất rồi có thể có biện pháp lại làm ra kiện thứ hai cái này linh đồ thần do dự một chút nói ra làm cũng không khó chỉ là muốn hao phí rất nhiều tài nguyên cùng thời gian tài nguyên đầy đủ ta cũng muốn một trăm ước năm thời gian mới có thể làm đi ra mà lại làm đi ra về sau còn trắng trận hơn thôn vệ siêu thoát cảnh sinh mệnh năng lượng như thế mới có thể để cho thất tà triệt để hoàn thành khắc đại ề u tốt Một trăm nói. năm. ức đ linh chủ khỏe miệng hơi hơi miệng một trăm Đối với hắn loại này tồn tại tới nói, run hắn này tồn dậy. chăm năm cũng c rất xa xưa. ú n không nội. g ta linh chủ h Đại c chú nhìn về phía linh đồ thần ta cần tại vạn năm trong vòng nhìn đến ngươi đem tất h tà hiến cho ta nếu không nếu là lại có đỉnh phong nguyên sơ sinh vật xâm lấn ta sẽ không còn che chở ngươi cái này linh đồ thần sướng sở sau đó cúi đầu đúng đại linh chủ ta đã biết sau đó đại linh chủ hư ảnh tiêu tán đáng giận a linh đồ thần năm chặt năm đấm về thời gian căn bản không kịp nếu muốn ở một vạn năm bên trong đem thất tà giao cho đại lính chủ chỉ có thể là đem mất đi thất tà đ ọ t lại nhưng thế giới kia đã có thế giới chỉ chủ quá khó khăn lấy thực lực của ta tiến vào bản nguyên thế giới bên trong cùng thế giới chỉ chủ giao thủ cũng chỉ là đánh nang g mà thôi ai linh đồ thần cúi đầu thở dài hắn thực sự không biết làm sao bây giờ cũng chính là cái này thời điểm một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống vê anh dẫn phát to lớn nổ tung đem mặt đất đều nổ ra một cái h ô to tình huống như thế nào có người xâm lân ta thế giới linh đồ thần có chút khó có thể tin hắn tốt xấu là nửa bước vô địch cờ giả tại chính mình bản nguyên thế giới bên trong đủ để đánh ngang vô địch cảnh cờ giả từ đâu tới gia hỏa đã vậy còn quá không biết sống chết dám t r e o chọc chính mình đi qua nhìn một chút đến tột cùng là cái kia không biết sống chết gia hỏa linh đ ổ thần vừa bay đến không trung chuẩn bị bay đến quang trụ bên kia lại nhìn đến một nhân tộc tu sĩ cấp tốc bay tới nhân tộc linh đ ổ thần híp lại hai mắt trong thế giới của hắn là không có nhân tộc gia hỏa này lộ ra lại chính là xâm lấn giả cảm giác còn có chút quen mắt gia hỏa này là rất nhanh linh đồ thần liền ý thức được người này là ngân hà để quân là hắn là hắn đánh bại đồ an tộc đúng rồi tất h t ả cũng là rơi xuống hắn bản nguyên thế giới bên trong tốt tốt tất ố t t h t ả khẳng định trong tay hắn ta chỉ cần giết chết hắn liền có thể đoạt lại tất h t ả đến lúc đó cũng có thể hoàn thành đại l ĩ n h chủ nhiệm vụ ha ha ha vận khí của ta vậy mà như thế tốt linh đồ thần kích động xoa tay sau đó dẫn động thế giới chỉ lực trực tiếp h á p chế hướng diệp vân hừ diệp vân cảm nhận được thế giới chỉ lực áp chế trực tiếp thôi phát tất cả h o à n thế giới chỉ lực toàn bộ tiêu tán không nhìn thế giới chỉ lực áp chế quả nhiên tất cả trong tay ngươi linh đồ thần kích động cười to sau đó cách không một quyền đánh phía diệp vân v a n h một đạo quyền ảnh vọt thẳng hướng về phía diệp vân đối với cái này diệp vân không tránh không né vọt thẳng hướng quyền ảnh quả thực là lấy thân thể đem quyền ảnh cho tách ra cái gì ngươi đã vậy còn quá mạnh linh đồ thần bị giật này mình trách không được ngươi có thể đánh bại đồ an tộc quả nhiên có, có chút ó c tài năng nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên đến ta thế giới cùng ta giao thủ dù là ngươi có tất cả sau đó linh đồ thần bỗng nhiên bạo phát khí tức mạnh mẽ tràn ngập toàn bộ thế giới ngươi cho rằng không có thế giới phản vệ ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao phải biết nơi này chính là ta s â n nhà đoàn người đậu thủ ra lệnh một tiếng toàn bộ thế giới bên trong bạo phát vô số siêu thoát cảnh khí tức phổ thông siêu thoát cảnh trường hương ngàn hoàn mỹ siêu thoát cảnh đều có m ộ ư ơ i cái đây cũng là thời kỳ chiến tranh rất nhiều cao thủ ta đều sai phái ra đi bằng không ta có thể gọi tới càng nhiều hoàn mỹ siêu thoát cảnh linh đồ thần t r e o tức nhìn về phía diệp vân ngươi lợi hại hơn nữa ngươi có thể đánh bại ta cùng m ư ơ i cái hoàn mỹ siêu thoát cảnh sao ha, ha ha mà lúc này đây diệp vân đã vọt tới linh đồ thần trước người có thể đánh bại ngươi không được sao diệp vân cũng là một q u y ề n trực tiếp đánh về phía linh đồ thần Thích. Linh thần môi, trực tiếp vận dụng thế thuận một Thế ta Tại ta thế giới bên trong, ngươi còn muốn đánh chúng ta. Linh thần vừa định đắc ý một chút.、Lại、phát hiện, diệp vân nằm đấm, vẫn là vọt thẳng đến trước mặt Ta thuận tránh Linh chỉ Bạch. chính mình chỉ nhưng hữu đánh chúng Linh định hiện, hắn. Không có khả năng. Ta không phải lực. lực còn đắc có lại Lại là môi, giới di giới đối ngươi đối giới ngươi Diệp di nữ vận dụng đến bên. dụng, dụng bên muốn Vân nằm vẫn đến năng. đồ Đem đồ đấm, vô vừa qua à. ý linh đồ thần bị một quyền đánh bay khí tức quanh người trực tiếp giảm nhiều hiển nhiên t h ụ t h ư ơ n g không nhẹ ngươi đến tột cùng là làm sao làm được ta dùng thuấn di ngươi cũng có thể cùng lên đến linh đồ thần không để ý thương thế khó có thể tin nhìn về phía diệp vân chẳng lẽ ngươi tại ta bản nguyên thế giới bên trong cũng có thể thuấn di sao tốc độ nhanh một chút là được rồi diệp vân nếp miệng cười một tiếng linh đồ thần không có khả năng linh đồ thần hiển nhiên không tin ngươi nói là tốc độ ngươi nhanh đến có thể đuổi theo ta thuấn di tốc độ mà lại còn có thể để cho ta đều thấy không rõ lắm chê cười t h i liên đỉnh phong nguyên sơ sinh vật tốc độ ta đều có thể thấy rõ ràng một hai ngươi chẳng lẽ có thể còn nhanh hơn bọn họ ai biết cái kia diệp vân nhún vai cũng chính là cái này thời điểm vô số siêu thoát cảnh đã chạy đến linh đồ thần chúng ta tới đi đầu dẫn đầu là một cái hoàn mỹ siêu thoát cảnh tốt tốt tốt linh đồ thần g i ữ t ậ n cười một tiếng sau đó nhìn về phía diệp vân tốc độ nhanh đúng không chúng ta nhiều người như vậy liên thủ ngươi cảm giác đến tốc độ của mình còn có thể hữu dụng không chương năm trăm linh năm liều đao đao đoàn ngươi lên linh đồ thần vung tay lên và anh vô số siêu thoát cảnh một cái bạo phát sau đó xông về diệp vân không hổ là sưng bá nhiều năm linh đồ thần dưới trướng siêu thoát cảnh là thật nhiều diệp vân vung tay lên đem trường thương nắm ở trong tay thương pháp thế giới diệp vân khẽ động trường thương năng lượng to lớn bạo phát đi ra tựa hồ muốn thôn vệ tất cả siêu thoát cảnh mọi người đừng sợ linh đồ thần vung tay lên ta dùng thế giới chi lực phòng thủ giúp giúp đỡ bọn ngươi ngăn cản một cách này có ta phòng thủ tại hắn không đả thương được chúng ta hống hống hống một đám siêu thoát cảnh kích động giống to đây chính là bản thổ tác chiến ưu thế a có thế giới chi lực bảo hộ thoải mái. vậy mà không tránh diệp vẫn cười hắn không sợ đối phương phòng ngự liền sợ đối phương tránh né nếu như đối phương dùng thế giới chỉ lực tiến hành phạm vi lớn thuấn di t r á n h né hắn sẽ còn buồn rầu một chút nhưng đã đối phương lựa chọn cứng đôi cứng vậy liên toàn d i ệ t đi diệp vân thôi động toàn lực dung hợp về sau diệp vân thực lực là toàn phương vị gấp b ộ i hiện tại lại dùng tới bạo c h ủ n g cùng chiến trận giá trị một thương này tuy lực tự nhiên không tầm thường、Và、anh một thương xuống tới năng lượng to lớn thôn vệ tật cả siêu thoát cảnh nguyên bản tràn đầy tự tin linh đồ thần bỗng nhiên biên sắc hắn có thể cảm giác được chính mình dùng để phòng ngự thế giới chi lực toàn bộ đều bị một thương thốn p h ệ còn lại thương pháp năng lượng còn đang không ngừng thốn p h ệ tựa hồ muốn tất cả siêu thoát cảnh đều cho giết chết không có khả năng chuyện gì xảy ra ta có thế giới chi lực ra chỉ phòng ngự còn gánh không được tại linh đồ thần khó có thể tin ánh mắt bên trong diệp vân thương pháp năng lượng đ ỗ n g nhiên tăng vọt trực tiếp liền đem tất cả siêu thoát cảnh đều nuốt trừng lấy bao quát hoàn mỹ siêu thoát cảnh toàn diện đây chính là ta hiện tại toàn lực sao diệp vân cũng hơi kinh ngạc ta coi là chính mình một thương này đi xuống là đánh bại tất cả siêu thoát cảnh sau đó trọng thương hoàn mỹ siêu thoát cảnh nhưng không nghĩ tới vậy mà đem hoàn mỹ siêu thoát cảnh cũng đều giết chết a thời khắc này linh đồ thần đã không biết nói cái gì hắn cảm giác thế giới quan của bản thân bị lật đuổi bị thế giới chỉ lực bảo vệ hoàn mỹ siêu thoát cảnh tại phòng ngự phương diện này đã đạt đến thế giới chỉ chủ phương diện tương đương nói mười cái thế giới chỉ chủ liên thủ phòng ngự lại bị diệp vân một thương diệt sạch còn không có tính toán cái k i a m ộ t đống siêu thoát cảnh cái này liên xem như đỉnh phong nguyên sơ sinh vật cũng làm không được một chiêu miễu sắt ta linh đồ thần suy nghĩ rất lâu cũng chỉ nghĩ đến một người cũng là trong truyền thuyết phù hộ vô số nhân tộc nhân tộc lính chủ tô phong trong truyền thuyết tô phong từng m i ế u sát mấy cái đ ỉ n h phong nguyên sơ sinh vật nhất chiến thành danh đồng thời h ắ n còn một lần nữa định nghĩa siêu thoát cảnh thực lực phân chia nửa bước vô địch vô địch cảnh giới đến bây giờ đều tại hư không vô tận bên trong lưu truyền bước này truyền kỳ nhân vật đem chính mình phân chia đến siêu việt vô địch cảnh giới từ xưa đến nay hư không vô tận bên trong cũng chỉ có tô phong một cái siêu việt vô địch muốn đến nơi này linh đồ thân nuốt ngủ nước bọt lần nữa nhìn về phía d i vân là vô địch cảnh đều làm không được loại tình trạng này c h ỉ sẽ vượt qua vô địch mới phải làm đến chẳng lẽ nói nhân tộc lại thêm một cái siêu việt vô địch cảnh cao thủ cái này linh đồ thần hết thể đều kết thúc diệp vân lần nữa nâng thương thẳng hướng linh đồ thần mà lần này linh đồ thần không phản kháng nữa chỉ là nhắm mắt chờ chết hắn biết lấy ngân hà đế quân thực lực chính mình lại thế nào chống cự cũng vô dụng chỉ là ta không hiểu siêu việt vô địch tốt như vậy đạt tới ạ gia hòa này không phải vừa trở thành thế giới tri chủ không bao lâu sao cái này siêu việt vô địch thật không hiểu vê anh mang theo nghi hoặc linh đồ thần bị một thương tuân sát đồng thời tuân ra một đoàn q u a n mang ừ m thì tuân ra tới một cái diệp vân nghỉ ngờ nhìn về phía trung sáng chỉ thấy trung sáng bên trong là một điểm đen ừ m nhìn đến cái điểm đen này diệp vân đồng tử chấn động toàn bộ thân thể không bị k h ô n g chế chấn động lên cái điểm đen này cái điểm đen này chẳng lẽ nói diệp vân vội vàng nhặt lên điểm đen sau đó điểm đen dung hợp thành một cái đồng tệ sau đó gom góp đồng tệ b i ế n thành kim tệ sau đó kim tệ tiếp cận đầy b i ế n thành kim cương kim cương tiếp cận đầy biến thành tinh thần cứ như vậy tuần hoàn gom góp trên trăm cái không giống nhau đồ vật cuối cùng vật này tạo thành một cái bức họa mà cái này bức họa cũng là đao chữ một điểm cuối cùng sau đó gom góp liều đao đao thần kỹ thu hoạch được kỹ năng liều đao đao tên liều đao đao hiệu quả như ngươi thấy liều đao dụng cụ cắt gọt có chặt bất tử hiệu quả sở hữu giả có thể miễn dịch hết t h ể thương tổn ta gom góp ta rốt c ụ c gom góp ta rốt c ụ c gom góp cái này liều đao đao diệp vân nhịn không được cười to hắn không có nhìn lầm chính mình lấy được cái điểm đen kia cũng là gom góp liều đao đao một bước cuối cùng không nghĩ tới à không nghĩ tới à ta lấy vì cái này kỹ năng cũng là đang đua ta không nghĩ tới còn thật sự có thể g o n gót đã bao nhiêu năm ta cuối cùng vẫn là nắm giữ liều đào đào cái này kỹ năng diệp vân nặng hít một hơi đè nén chính mình tâm tình kích động tuy nhiên lấy hắn bây giờ tu vi trên cơ bản không ai có thể phá phỏng nhưng có thể đúng nghĩa miễn dịch hết thẻ thương tổn hắn vẫn là rất vui vẻ Tốt, tiếp đó, cũng là thông báo Tô Phong. Diệp vân cho Tô、Phong、truyền tin tin tức. Linh đồ thần thống trị thế thì một thoát Diệp Linh giới, ngươi điều cái siêu Phong. Phong đó, đồ đã động cũng cho chủ, chừng cả Vân nào hoàn là vô báo mỹ chỉ cần diệp vân thanh lý mất thế giới chỉ chủ tô phong bên kia liền có thể chiếm lĩnh sau đó đem những thế giới này tổ hợp thành đại trận rất nhanh tô phong hồi phục ha ha nhanh như vậy thì thanh lý hoàn tất tốt tốt tốt linh đồ thần thế giới thế nhưng là rất quan trọng một cái m ắ t trận đợi lát nữa ta cái này điều động hoàn mỹ siêu thoát cảnh đi qua tốt đi phía dưới một cái thế giới diệp vân nhớ lại trước đó tỉnh độ vị trí khoảng cách linh đồ thần thế giới tương đối gần bản nguyên thế giới là một cái so sánh hiện lành thế giới chỉ chủ tại trong thế giới của hắn ta dân tộc qua được coi như không tệ thế giới Như vậy chỉ chủ không thể đánh g i ế t lấy thương lượng làm chủ diệp vân nhắm mắt cảm ứng vị trí của đối phương tại cảm giác được về sau trực tiếp cưỡng ép khai mở không gian thông đạo trong nháy mắt liền đi qua tại diệp vân rời đi không bao lâu tô phong điều động hoàn m ị siêu thoát cảnh lại tới hắn dùng thủ đoạn đặc t h ủ bắt đầu luyện chế cái thế giới này kẻ ngoại lai luyện hóa bản nguyên thế giới cần một năm lâu vậy diệp vân tại một cái thế giới này đại khái giới thiệu nơi này thế giới tri chủ là thú tộc tự xưng phi thú vương diệp vân đại kháiục soát một phen liền tìm được cái kia phi thú vương đi qua thuyết phục thử một chút chương năm trăm linh sáu truyền bá diệp v â n hướng về phi thú vương vị trí tiến đến mà ở cái thế giới này nơi nào đó phi thú vương chính đang xoắn suýt như thế nào để thế giới của mình biến đến càng mạnh ai vẫn là quá yếu a phi thú vương thở dài một tiếng cái gì thời điểm ta cũng có thể đạt tới linh đồ thần loại thực lực đó thống linh trên trăm bản nguyên thế giới thật lợi hại a linh đồ thần làm phi thú vương hàng xóm nhiều khi phi thú vương cũng đều rất sùng bái linh đồ thần không được không được nhất định phải nỗ lực bồi dưỡng thế lực phi thú vương mạnh mẽ đứng dậy con ta muốn tiếp tục cho bọn hắn sáng tạo công pháp để mọi người cùng nhau mạnh lên ta muốn bồi dưỡng càng nhiều siêu thoát cảnh đi ra nhất định phải phi thú vương vừa mới chuẩn bị sáng tạo bí tịch đông nhiên thứ gì phi thú vương sắc mặt có chút khó coi bởi vì tại trong cảm nhận của hắn có một cái kẻ ngoại lai lấy tốc độ cực nhanh bay tới ta thế giới chỉ lực giống như đối với hắn vô dụng phi thú vương ánh mắt hiếp lại hắn dùng thế giới chỉ lực ngăn cản đối phương nhưng tốc độ của đối phương không giảm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ta còn là lần đầu tiên nghe nói thế giới chỉ lực đều có thể vô dụng đến tột u cùng là tình huống như thế nào tại phi thú vương nghỉ ngờ thời điểm diệp vân đã bay tới ngươi tốt ngươi chính là phi thú vương a diệp vân cùng phi thú vương chào hỏi đúng ta là phi thú vương nhẹ gật đầu sau đó nghi hoặc nhìn diệp vân g i a hỏa này là a làm sao trước đó chưa bao giờ thấy qua hắn có thể không nhìn ta thế giới chi lực mà lại cảm giác hắn thật mạnh đứng ở trước mặt hắn ta vậy mà cảm giác rất nguy hiểm g i a hỏa này tuyệt đối không đơn giản ngươi trước cần phải gặp qua tô phong diệp vân cũng nhìn về phía phi thú vương tô phong trước đó nói qua a muốn đem mấy cái bản nguyên thế giới liên hợp cùng một chỗ sáng tạo một cái trận pháp thế giới của ngươi ở vào một cái trọng yếu điểm kết nối nếu như ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta chúng ta khai sáng trận pháp cũng đủ để bảo vệ ngươi từ nay về sau ngươi cũng không tiếp tục sợ nguyên sơ sinh vật xâm lấn thô phong ý tứ các ngươi lại muốn dùng ta thế giới sáng tạo trận pháp phi thú vương nghe đến nơi này có chút phẫn nộ các ngươi trận pháp bố nhập ta thế giới ta vẫn là phương thế giới này chi chủ sao đến lúc đó các ngươi dùng trận pháp giết ta ta cũng không cách nào phản kháng ai biết các ngươi l à mục đích gì đi nhanh lên việc này đừng muốn nhắc lại nếu không đừng trách vô tình phi thú vương trong bóng tối nắm tay tuy nhiên nhìn không ra diệp vần sâu cạn nhưng hắn cảm thấy thế giới của mình bên trong co trên trăm siêu thoát cảnh thật muốn đấu chính mình còn có thể thua hay sao dù sao chính mình bản nguyên thế giới tự mình làm chủ tuyệt đối không thể chắp tay mường cho người ngay tại phi thú vương đ ể phòng thời điểm đ ỗ n g nhiên hắn nhận được thủ hạ truyền tin tôn quý vương tình báo mới nhất linh đồ thần đã tử vong đúng vậy hắn thật đã chết rồi một cái nhân loại đem linh đồ thần trực tiếp chém giết cái kêu nhân loại rất quỷ dị thế giới chỉ lực vậy mà đối với hắn hoàn toàn vô dụng thật là đáng sợ thu đến tin tức này phi thú vương đồng tử hơi co lại dù sao mình hàng xóm là linh đồ thần sùng bái về sùng bái phi thú vương vẫn là muốn phòng bị phi thú vương có điều động chuyên môn siêu thoát cảnh đi nhìn t r a ầm chầm linh đồ thần phòng n g ừ a linh đồ thần d ị động kết quả hôm nay vậy mà nhận được linh đồ thần tử vong tin tức cái này không nhìn thế giới chi lực nhân loại chẳng lẽ nói phi thú vương chợt nghĩ tới điều gì khó có thể tin nhìn về phía d i vân ngươi chính là cái kia chém giết linh đồ thần ra hỏa tin tức truyền có nhanh như vậy sao diệp vân hơi có chút kinh ngạc dù sao mỗi cái bản nguyên thế giới ở giữa khoảng cách vẫn là thằng xa thật là ngươi phi thú vương dùng mình một cái linh đồ thần khủng bố như vậy ra hỏa tại bản thổ tác chiến đều bị ra hỏa này c h é m giết vậy mình thực lực của ta không bằng linh đồ thần thủ hạ cũng không bằng linh đồ thần nhiều tương đương nói linh đồ thần ở mọi phương diện đều so với ta mạnh hơn nhất đại tiết dù là như thế đều đánh không lại cái này nhân loại vậy ta nghĩ tới đây phi thú vương nuốt ngủ nước bọn sau đó lời nói phong biến đổi khô khụ cái kia tô phong trước đó nói bố trí trận pháp cũng không phải không được ồ diệp vân giống như cười mà không phải cười nhìn về phía phi thú vương rất hiển nhiên phi thú vương tại biết thực lực của hắn về sau đã không dám đắc tội hắn đã như vậy đêm đó chút thời gian tô phong sẽ đến bố trí trận pháp diệp vân vô vỗ phi thú vương b ả vai tin tưởng ta trận pháp này chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu chúng ta sẽ không can thiệp thế giới của ngươi dù sao nêu quả thật muốn can thiệp ta trực tiếp liền có thể xóa đi ngươi về sau có trận pháp nguyên sơ sinh vật cũng không thể xâm lân ngươi ngươi có thể qua được càng thêm an ổn đúng đúng ngài nói đúng phi thú vương liên tục gật đầu ta cũng là nghĩ như vậy ngài muốn giết ta s ó m giết không cần mượn dùng trận pháp gì ngài có thể vì ta bố trí trận pháp là vinh hạnh của ta ách diệp vân mới m a i cũng không nói thêm cái gì liền đi thẳng mà tại diệp vân rời đi không bao lâu tô phong liền mang theo tài liệu đến bố trí trận pháp còn lão thú vương chúng ta lại gặp mặt tô phong phi thú vương khỏe miệng hơi hơi run rẩy được tôi h ta đồng ý ngươi bố trí trận pháp bố trí đi nhưng nói tụ ta các ngươi không thể can thiệp ta thế giới các ngươi sẽ không gạt t a suy nghĩ nhiều chúng ta huy trên g i ớ i ngàn bản nguyên thế giới chúng ta đều không quản được cầm tô phong ngáp một cái không có việc gì lại thêm một cái bản nguyên thế giới ta còn không có rảnh rỗi như vậy sau đó tô phong đem trận pháp bố trí tốt liền trực tiếp rời đi thật l i ề n đi phi thú vương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu xem ra bọn họ nói đúng là thật hoàn toàn không muốn can thiệp ta thế giới tốt ta nếu thật là dạng này có cái trận pháp phòng ngụ thật đúng là ta chiếm t i ệ n nghỉ như thế diệ vân tại hư không vô tận bên trong du tấu vì tô phong bố trận ra một phần lực mà rất nhanh diệ vân cùng tô phong sự tích cũng đều chuyển ra ngoài một số tin tức linh thông thế giới chỉ chủ đều biết chuyện này n h â n tộc l i n h chủ tô phong liên hợp một cái rất mạnh siêu thoát cảnh đang bố trí siêu cấp trận pháp cái kia rất mạnh siêu thoát cảnh gọi là d i ệ p vân có thể không nhìn thế giới chỉ lực phản vệ không chỉ có như thế càng là nhất chiến miếu sát mười cái hoàn mỹ siêu thoát cảnh đồng thời những thứ này hoàn mỹ siêu thoát cảnh đều có thế giới chỉ lực che chó d i ệ p vân thực lực khủng bố cung cực d i ệ p vân bọn họ đang bố trí trận pháp thời điểm gặp phải h i ệ n lành thế giới chỉ chủ sẽ còn thương lượng một phen nếu như gặp phải loại kia diện sắt dân tộc thế giới chỉ chủ liền không thương lượng, lượng là trực tiếp mạ sát thế giới chỉ chủ trong lúc nhất thời rất nhiều thế giới c h i chủ đều vô cùng bất an sợ diệp vân bọn họ xâm nhập thế giới của mình bên trong chương năm trăm linh bảy l ĩ n h chủ thế giới eu là diệp vân đại nhân a không nghĩ tới ngài biết đến ta thế giới a một ngày này diệp vân vừa tới đến một cái bản nguyên thế giới phương thế giới này thế giới c h i chủ thì nên đón đồng thời phương thế giới này c h i chủ còn mang theo mấy cái nhân tộc siêu thoát cảnh cùng một chỗ diệp vân đại nhân đây là chúng ta thế giới bên trong nhân tộc ngài nhìn xem ta nhưng từ chưa bạc đãi qua bọn họ a diệp vân từ khi tin tức truyền bá ra ngoài về sau loại chuyện này hắn gặp phải cũng nhiều thế giới chi chủ ngươi cứ yên tâm đi diệp vân nhìn về phía cái thế giới này chi chủ ta tới cũng là thương nghị chuyện tuyệt không đọc thủ ngươi xem một chút cái này đúc thành trận pháp sự tỉnh không có vấn đề tuyệt đối không có vấn đề thế giới chi chủ quả quyết vung tay lên dù sao tin tức cũng truyền ra hắn cũng biết diệp vân bọn họ là thật chỉ đúc thành trận pháp một khi trận pháp thành công bọn họ cũng sẽ bị tô phong che chở dạng này liền rốt cuộc không sợ nguyên sơ sinh vật công kích t r a n hại mà không một chuyện lợi thế giới chỉ chủ tự nhiên sẽ không cự tuyệt Tốt, vậy l ợ i lát nữa tô phong thì sẽ t ớ i diệp vân nhẹ gật đầu t ố t ta đi trước ngài đi thong thả a thế giới chỉ chủ lần nữa cho diệp vân chào hỏi diệp vân không cần phải nhiều lời nữa diệp vân bay thẳng đi r ồ i đi phương thế giới này về sau diệp vân trở lại hư không vô tận sau đó tìm tỏi cái cảm sự tình chuyển ra cũng có chuyển ra chỗ tốt gặp lại những thế giới này chỉ chủ đ ạ i bộ phận đều nguyện ý để cho ta bố trí trận pháp rất tốt đi cái kế tiếp bản nguyên thế giới ngay tại diệp vân chuẩn bị khởi hành thời điểm tô phong phát tới tin tức diệp vân ngươi mấy ngày nay khổ cực bận rộn tại mỗi cái bản nguyên thế giới ở giữa không mệt mỏi sao muốn hay không nghỉ ngơi mấy ngày không có việc gì bằng vào ta siêu thoát cảnh thực lực làm sao lại cảm thấy mệt mỏi cũng là vì chúng ta nhân tộc không cần thiết nghỉ ngơi diệp vân tại hồi phục tin tức về sau liền trực tiếp động thân mà tại tô phong bên này hắn nhìn đến diệp vân tin tức cười khổ lắc đầu tiểu t ử này so ta còn đệ bụng t ố t t ố t tại hư không vô tận nơi nào đó mấy cái con khổng lồ sinh vật cùng một chỗ lớn tiếng thảo luận nghe nói không nhân tộc linh chủ tô phong mang theo một cái gọi diệp vân ra hỏa bốn phiếm nhu đồ chuẩn bị bố trí một cái đại trận xác thực có lời đồn đãi như vậy tựa như là nói đại trận một khi bố trí xong bọn họ liền có thể bảo hộ một vạn cái bản nguyên thế giới một vạn cái đây là khái niệm gì điều này đại biểu đấy nếu như truyền nôn g làm thật chúng ta chỉ sợ rất khó ăn cơm no đúng vậy à nhân tộc l ĩ n h chủ tô phong thực lực siêu t u y ệ t chúng ta còn lâu mới là đối thủ của h ắ n nhưng h ắ n dù sao chỉ có một người phân thân pháp thuật h ắ n mạnh hơn có thể thủ hộ một nghìn cái bản nguyên thế giới đã là cực hạ đúng vậy tô phong là lợi hại đủ để thủ hộ một nghìn cái bản nguyên thế giới nhưng thư không vô tận k đúng là n vô cùng lớn nhưng mỗi cái bản nguyên thế giới ở giữa khoảng cách cũng rất xa xôi trước mắt chúng ta thăm dò phạm vi bên trong hết hệ bảo cũng mới hơn ba vạn cái bản nguyên thế giới nói một cách khác tô phong bọn họ muốn đem một phần ba bản nguyên thế giới đều cho bảo vệ cái này đây là có chủ tâm muốn để cho chúng ta đói bụng a lao tử hao hết trăm c â y nhìn đắng đi ra bản thân bản nguyên thế giới càng là lĩnh mộ hoàn mỹ p h á p tắc t h a n h tựu vô đ ị c h cảnh có thể không phải là vì đói bụng nhất định không thể để cho tô phong bố trí thành công một khi hắn thành công chúng ta thật muốn xong đời ta đồng ý chúng ta nên tại liên thủ một lần bức bách một chút tô phong nhưng chúng ta liên thủ cũng đánh không lại tô phong a vậy làm sao bây giờ hỏi một chút thế giới ý tứ đi thế giới là chúng ta nguyên sơ sinh vật thủ lĩnh chúng ta làm ra quyết định trước s ắ c thực cũng nên hỏi một chút thế giới ý tứ tốt h ta ta đồng ý vậy liền liên lạc thế giới đi theo mấy cái nguyên sơ sinh vật liên lạc rất nhanh một cái hình thể to lớn trong tay nắm lấy một đoàn tinh vân nguyên sơ sinh vật đến đây thế giới l a o đại ngươi lại tại an bản nguyên thế giới cái khác nguyên sơ sinh vật hâm mộ bọn họ ào ào nhìn về phía thế giới trong tay nắm lấy tinh v â n đây chính là bị thôn vẹn một nửa bản nguyên thế giới thế giới l a o đại chính ngươi ăn sảng khoái cũng không cho các minh đệ phân điểm ai mọi người đều bằng bạn sự ta có thực lực ăn bản nguyên thế giới thì ăn các ngươi muốn ăn chính mình đi làm thế giới liếc mắt một đá m nguyên sơ sinh vật lấy thực lực của các ngươi còn sợ ăn không được bản nguyên thế giới lúc này không giống ngày xưa l ã o đại ngươi còn không biết sao cái khác nguyên sơ sinh vật đều thấp thở dài một hơi hiện tại đám người kia cả đám đều liên thủ cho dù có một cái hai thế giới chỉ chủ nhìn lấy rất yếu nhưng hắn khẳng định lương tựa một cường giả bọn họ toàn bộ liên thủ chúng ta muốn ăn cũng không được ăn à. Sắp thực cũng thế Thế giới nhẹ gật đầu đám người kia rất nhiều đều liên thủ ân đến là khó cho các ngươi vừa dứt lời thế giới lại là một miệng ăn t ư ngọn mà cái khác nguyên sơ sinh vật nhìn chọn cả mắt lên nói đi các ngươi tìm ta có chuyện gì nếu như là phân ăn ta thế giới khó mà làm được khu khu chúng ta hô lao đ ạ i tới tự nhiên là có chuyện trọng yếu hơn một cái nguyên sơ sinh vật ho nhẹ một tiếng lao đại ngài biết không cái kêu nhân tộc lính chủ tô p h o n g đang làm cái gì t r ậ t pháp nói muốn bảo vệ một vạn cái bản nguyên thế giới nếu quả thật cho hắn bố trí thành công vậy chúng ta liền phiền t o ạ i a phải bảo vệ một vạn cái bản nguyên thế giới nghe nói như thế thế giới cũng là câu mày bọn họ trước mắt thăm dò đến bản nguyên thế giới cũng mới ba và cái bảo hộ một v ạ n cái nhưng chính là một phần ba tên kia cũng không dễ cho ca thế giới nghĩ đến tô phong thực lực mi đầu n h í u chặt hơn ta không phải là đối thủ của hắn bất quá hắn bố trí những cái tia trận pháp muốn bảo hộ một vạn cái bản nguyên thế giới vậy sẽ phải dùng đến một vạn cái bản nguyên thế giới dưới t r ư ờ n g hắn cái nào có nhiều như vậy thế giới khẳng định phải xâm lấn k h á c bản nguyên thế giới cái k h á c bản nguyên thế giới thế giới c h i chủ sẽ nguyện ý hắn bố trí trận pháp cái này dính đến một người khác lại có một cái nguyên sơ sinh vật tiết lời người kia gọi là diệp vân hắn giống như có thể tùy ý xâm nhập cái khác bản nguyên thế giới không nhận thế giới ý thức p h ả n phê cho nên diệp vân chiếm lĩnh thế giới tô phong bố trí t r ậ n pháp hai người tại hợp tác chương năm trăm linh tám nhiều cái đại năng cái gì không nhìn thế giới phạt hệ nghe nói như thế thế giới trong mắt lóe lên một tiếng n g h i hoặc dù sao trước đây nhưng từ chưa xuất hiện qua loại nhân vật này chuyện này không có khả năng làm đi các ngươi ở đâu nghe được lời đồn đại có hay không tin tức xác thực cái này cái khác mấy cái bản nguyên sinh vật liếc nhau một cái muốn tin tức xác thực bọn họ còn thật không có đều là nghe được lời đồn đại thế giới chi lực kinh khủng bực nào chúng ta trời sinh cao quý cũng muốn tuân theo thế giới chi lực thế giới lạnh hừ một tiếng làm sao có thể có người không nhìn thế giới chi lực phản vệ nhất định là tô phong tên kia lan ra tin tức giả cố ý mê hoặc chúng ta để cho chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ cái này mấy cái nguyên sơ sinh vật liếc nhau một cái sau đó vừa nhìn về phía thế giới vậy vạn nhất là thật cái kia một nửa đ ố i một nửa s á t x u ấ t thế giới n h ế t miệng có thể là thật cũng có thể là giả nói không chừng tô phong xâm lấn khắc bản nguyên thế giới bị phản vệ thụ thương thực lực bây giờ rơi xuống đến vô đ ị c h cảnh vì phòng ngừa chúng ta công kích hắn liền lan ra ra tin tức như vậy vì cái gì cũng là hù dọa chúng ta đương nhiên cũng có thể là thật tóm lại lời đồn đại không thể tin chúng ta tối thiểu nhất muốn đích thân đi qua nhìn một chút thế giới đại ca nói đúng chúng ta cần phải đi qua nhìn một chút cái khác nguyên sơ sinh vật nghĩ nghĩ cũng đều tán thành cái kia chúng ta chọn một người thám tử đi dò xét một phen rất tốt thế giới nhẹ gật đầu mà tại một cái khác b ả n nguyên thế giới bên trong đại linh chủ chính như có điều suy nghĩ nhìn hướng lên bầu trời linh đổ thần vậy mà chết rồi cả cái thế lực đều bị nổ t ậ n gốc cái tiêu diệp vân thật thật mạnh một chiêu q u é t ngang bất quá hắn không có, có nhận đến thế giới chi lực ảnh hưởng nhất định là thất tả rơi xuống trong tay hắn ta thất tả nói đến đây đại linh chủ cũng có chút không c ă m lòng thất tả vốn là phải cho ta hiện đang rơi xuống trong tay người khác mà lại chế tạo thất tả linh đồ thần cũng đã chết hiện tại toàn bộ hư không vô tận thì một cái thất tả thì một cái sau đó lại rơi vào chầm tư cái này diệp vân đến tột cùng là thực lực gì nếu như là vô hình cảnh chính mình còn có thể giao thủ một hai nếu như là siêu việt vô địch cùng tô như gió vậy mình cũng không được tô phong loại thực lực đó toàn bộ hư không vô tận cũng liền một cái diệp vân cần phải không đạt được ta nói cách khác diệp vân đại khái dẫn giống như ta đều là vô địch cảnh nếu như là vô địch cảnh ta có thể liên hợp mấy cái vô địch cảnh hào hưu cùng một chỗ đối phó hắn đem thất t à đ ọ t lại thất t à bực này chí bảo nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình muốn đến nơi này đại linh chủ liền bắt đầu liên lạc mấy cái vô địch cảnh đại năng cùng một chỗ mưu đồ thất tả tại hư không vô tận bên trong diệp vân thì đứng ở nơi đó sau đó dùng năng lượng của mình vẽ phát thảo ra một cái t ì n h đồ những cái kia giải rác bản nguyên thế giới đã giải quyết tiếp đó cũng là thống lĩnh nhiều cái bản nguyên thế giới đại năng tại cái này một vạn cái bản nguyên thế giới bên trong vẫn là có không ít đại năng tồn tại đi trừ mấy cái nhân tộc thống lĩnh còn có một số đã đầu nhập vào tô phong thế giới chỉ chủ chỉ có năm vị thế giới chỉ chủ là tuyệt đối sẽ không quy hàng vị thứ n hai ấ t đ ma thi tôn thống lĩnh năm trăm cái bản nguyên thế giới thực lực vô địch cảnh vị thứ ba thủ tộc lĩnh chủ t h ố nói g cách khác bọn họ muốn toàn bộ diện đi sau đó để dân tộc thế giới t h i chủ tiếp nhận nói đến đây diệp vẫn khét cười một tiếng tính cách tàn bạo hắn không quan tâm hắn sớm đã quyết định đem những thứ này không phải nhân tộc thống lĩnh toàn bộ diện sát sau đó đổi thành nhân tộc thế giới c h i chủ hắn không quan tâm đối phương là tốt là xấu trong lòng của hắn chỉ có nhân tộc một khi đại trận thành công t a nhân tộc hậu bối liền có thể khỏi bị khó khăn nói đến đây diệp vân ngầm đầu nhìn về phía nơi xa cái phương hướng này là trùng tộc đại năng trùng tộc chỉ mẫu địa bàn hắn quyết định trước đem trùng tộc chỉ mẫu địa bàn cho hết thanh toán ngay tại diệp vân chuẩn bị động thủ thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo tin tức chuyển tới Ừm, Diệp、vân、hơi kinh Vân ngạc diệp vân ngươi có thể nhận biết cường đại thế giới chỉ chủ sao quê nhà ta cũng bị xâm lấn nếu như ngươi có nhận biết cường đại thế giới chỉ chủ phiền phức để hắn che chở một chút thế giới của chúng ta chúng ta nguyện ý thần phục với hắn ta cũng là thực sự không có biện pháp nhờ ngươi giúp ta một chút thủy võ quê hương cũng bị xâm lấn diệp vân nhìn đến tin tức vẫn còn có chút kinh ngạc không nghĩ tới quê hương của mình vừa mới an toàn bằng hữu quê hương liền bị xâm lấn ta lập tức đi quê hương của ngươi chờ ta diệp vân hồi phục tin tức sau đó trực tiếp thì bay mất mà tại thủy võ quê hương hắn chính mặt mũi tràn đầy lo nghĩ bốn phía cầu cứu nước vũ đại nhân chúng ta còn có thể cứu sao đại l i n h chủ đội ngũ quá mạnh tại thủy võ phía dưới có mấy cái hộ vệ đứng ở nơi đó các ngươi đừng lo lắng ta đang tìm bằng h ữ u hỗ trợ thủy võ một bên an ủi hộ vệ một bên tiếp tục cầu cứu đ ồ n g nhiên hắn thấy được diệp vân hồi âm ừ n diệp vân nói mình muốn đi qua hắn có thể tại hư không vô tận bên trong hành tàu sao thủy võ đầu tiên là giật mình sau đó cùng h ỉ có thể tại hư không vô tận bên trong hành t à liền đại biểu hắn đạt đến hoàn mỹ siêu thoát cảnh diệp vân nói、qua. Quê hương của hắn bên hương hắn chỉ hắn hoàn trong, của có cái một mỹ sau i nói cách khác, Diệp、Vân、hiện tại giới rồi. giới giúp Tối thiểu nhất mọi người giữ ê u thoát thế Tốt tốt tốt. thế bất thế nhất tính cảnh, cách khác, chỉ chủ chỉ chủ như không khó. nào. Có được Vân mạng kể là đỡ, s đó thủy võ vội vàng đem cái tin tức tốt này báo cho t r o n g tộc siêu thoát cảnh ta biết một người bạn đột phá mà lại trở thành thế giới chỉ chủ chúng ta nhân tộc được cứu rồi t h ủ y võ chuyện này là thật sao bên trong một cái siêu thoát cảnh nhận được tin tức lập tức kích động cấp nước võ truyền tin chờ chúng ta một hồi chúng ta lập tức đi qua tự mình nên đón vị nào thế giới chỉ chủ chương năm trăm linh chín chạy rất nhanh diệp vân đi tới thủy võ thế giới nhìn đến diệp vân trong nháy mắt đó thủy võ thì xác định diệp vân thật đột phá hoàn mỹ siêu thoát cảnh diệp vân huynh đệ chúc mừng người a thủy võ huynh đệ diệp vân nhẹ gật đầu nhìn về phía thủy võ sau đó vừa nhìn về phía thủy võ bên cạnh hai cái siêu thoát cảnh hai vị này là ta nhân tộc siêu thoát cảnh thủy võ hướng diệp vân giới thiệu nói tại chúng ta thế giới bên trong ta nhân tộc hết thệ có ba cái phổ thông siêu thoát cảnh bên trong một cái tại chiến tranh bạo phát thời điểm thì chết trợ như thế chỉ còn lại có hai vị siêu thoát cảnh Mà ta. n g ư ơ i biết hoàn mỹ cứu c h ự c cảnh có siêu thoát cảnh thực lực n g à i tốt hai vị siêu thoát cảnh đều có chút cung kính ừng diệp vân nhẹ gật đầu xem như đ á p lại sau đó nhìn về phía thủy võ thủy võ huynh đệ các ngươi hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào là như vậy thủy võ cùng diệp vân nói ra trong thế giới của chúng ta hết thể có hai tộc một cái thì là nhân tộc còn có một cái là ngân sa tộc ngân sa tộc đã bị đại l ĩ n h chủ quân đội diệp tộc hiện tại chính tại công kích chúng ta nhân tộc ta nhân tộc chết mất một cái siêu thoát cảnh sau đó cục diện vô cùng thế yếu đại lính chủ bên kia quân đội Có m lúc này thủy võ sau lưng siêu thoát cảnh thận trọng nhìn về phía diệp vân nếu như ngài có thể mang bọn ta đánh thắng chiến đấu là tốt nhất thực sự không thắng được hy vọng ngài có thể cho phép chúng ta thế giới bên trong nhân tộc đào vong đến ngài thế giới ta không muốn nhìn thấy nhân tộc bị diệt tộc cầu v ă n xin ngài yên tâm đi diệp vân hướng đối phương cười cười có ta ở đây bọn họ thất bại nhân tộc sẽ không bị diệt tộc ngươi bây giờ như thế có p h â n khích ta thủy võ hơi kinh ngạc nhìn về phía diệp vân thật không có vấn đề sao đây chính là hai mươi cái siêu thoát cảnh a ngươi có thể đừng x í n h cưỡng yên tâm yên tâm diệp vân khoát tay á o sau đó nhìn về phía thủy võ đến là ngươi thủy võ huynh đệ ta có thể đem ta đột phá bí quyết nói cho ngươi ngươi có thể nghe một chút thật có thể chứ thủy võ vui vẻ hắn cũng rất muốn đột phá nếu như mình có thể đột phá đến hoàn mỹ siêu thoát cảnh quê hương mình nguy cơ liền có thể nhẹ nhóm giải quyết bí quyết cũng là đánh vỡ nguyên bản hoàn mỹ diệp vân đem chính mình phương pháp đột phá nói cho thủy võ cường hóa một chút siêu việt bình quân giá trị nguyên lai、like、còn có thể dạng này thủy võ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu sau đó nói ngươi chờ chút ta thử trước một chút sau đó thủy võ thì tiến hành nếm thử sau một lát thủy võ nhìn về phía diệp vân không được a đem pháp tắc đột phá đến cực h ạ n cũng không có đơn giản như vậy cần lĩnh hội một số khác loại pháp tắc cảm nộ sau đó mới có thể đột phá ngươi lúc đó không có lĩnh hội sao h ả những cái kia cảm nộ a diệp vân nhó lại nói ta trong nháy mắt thì lĩnh nộ hoàn tất cũng không có a t h ủ y võ đó là ngươi ngộ tính quá tốt rồi những thứ này cảm nộ đầy đủ ta lĩnh hội mấy ngàn năm diệp vân k h ụ c nguyên lai là dạng này a bất quá không quan hệ huynh đệ nơi này dạy cho ta diệp vân vu vỗ thủy võ đầu vai ta đi đem những người xâm lược kia tiêu diện ngươi an tâm lĩnh hội liền tốt thật không có vấn đề sao không cần chúng ta giúp đỡ t h ủ y võ vẫn còn có chút lo lắng ha ha yên tâm đi diệp vân cười lớn một tiếng ngươi là không có đi qua hư không vô tận huynh đệ n g ư ơ i ta à tại hư không vô tận bên trong có thể tính một phương đại năng dạng này a nghe được diệp vân nói như vậy thủy võ cũng triệt để an tâm thua diệp vân huynh đệ hết thể đều giao cho ngươi đến lúc đó đuổi đi kẻ xâm lược ngươi coi trọng cái gì nói thẳng ai ngươi khách khí với ta cái gì diệp vân khoát tay n o thua ta đi sau đó diệp vân liền bay mất hắn có thể cảm giác được xâm lân giả vị trí cho nên trực tiếp thì bay đi trên đường hắn thấy được nhân tộc đại quân có đang nghỉ ngơi có vừa từ tiền tuyến lui ra tới mọi người khí tức đều mười phần hỗn loạn thậm chí có mấy cái tự thân khí huyết nghiêm trọng quyết thiếu h i ệ n nhiên bọn họ vì chiến đấu đều sử dụng tới một số hiến tế sinh mệnh chiêu thức tóm lại đều rất thế thảm tại ta bản nguyên thế giới bên trong may m à ta đột phá kịp thời cứu vớt mọi người nhưng trong cái thế giới này không ai có thể cứu vớt bọn họ ai đều là nhân tộc không có việc gì hết thể đều sẽ tốt chờ ta cùng tô phong bố trí tốt chất pháp đủ để bảo vệ phần lớn người tộc đều sẽ tốt và n h diệp vân một cái bạo phát hướng về phía đại linh chủ quân đội thì bay đi tại đại linh chủ trong quân đội hoàn mỹ siêu thoát cảnh cho một đám siêu thoát cảnh bố trí nhiệm vụ mọi người ngân sa tộc đã bị diệt đến đó lấy thì đến phiên nhân tộc lập tức chúng ta thì có thể thắng được cái này trận chiến đấu này đến lúc đó ta thành vì cái thế giới này thế giới c h i chủ tất nhiên sẽ không bạc đái mọi người đại linh chủ đến lúc đó cho ta khen thưởng ta đều cho các ngươi ta một cái không m u ố n ta chỉ cần cái thế giới này hống hồng hống một đám siêu thoát cảnh đều kích động u y quyền đại nhân uy vũ tất nhiên vị đại nhân cầm xuống phương thế giới này đại lính chủ khen thưởng hoàn mỹ siêu thoát cảnh t r ứ n g mắt nhưng bọn hắn có thể để ý A hử còn sót lại nhân tộc tuyệt đối ngăn không được chúng ta hoàn mỹ siêu thoát cảnh vung tay lên lộ ra mười phần tự tin vâng cũng chính là cái này thời điểm diệp vân lao đến các ngươi cũng là đại lính chủ thủ hạng ư ơ i là ai hoàn mỹ siêu thoát cảnh tức giận nhìn về phía diệp vân dám c a n đảm xông vào đại quân chúng ta trận địa ngươi quả như là hoàn mỹ siêu thoát cảnh còn muốn nói điều gì đông n i ê n cổ họng một thẻ hoảng sợ nhìn về phía diệp vân chờ chút ngươi người là cái kia cái kia quét ngang linh đồ thần gia hỏa người ồ、oh, người b i ế ta t diệp vân cười cười là ta diệp vân thật là ngươi hoàn mỹ siêu thoát cảnh giật mình sau đó liền muốn chạy trốn mọi người mau trốn gia hỏa này tối thiểu nhất cũng là vô địch cảnh cùng đại lính chủ một dạng lợi hại mà lại hắn có thể không nhìn thế giới chi lực phản vệ hắn có thể bạo phát toàn lực nghe nói như thế cái khác siêu thoát cảnh đều giật mình không nhìn thế giới chi lực phản vệ liền xem như đại lính chủ tiến vào cái khác bản nguyên thế giới cũng không thể phát huy toàn lực mà cái này diệp vân có thể không nhận phản vệ ảnh hưởng cái này quái vật gì chạy một đám siêu thoát cảnh bên trong muốn chạy trốn nhưng trong n é y mắt diệp vân thì đem bọn hắn đều cho c h â n áp t r ư ơ n g năm trăm mười giao thủ đại l ĩ n h chủ muốn chạy chạy đi nơi đâu diệp vân giống như cười mà không phải cười nhìn về phía một đám siêu thoát cảnh a nhân tộc diệp vân bị c h â n áp hoàn mỹ siêu thoát cảnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngươi không phải muốn thanh lý thế giới tri chủ sao cái thế giới này liền cái thế giới tri chủ đều không có ngươi tới nơi này làm gì a thả ta đứng dưới ta ta là đại lính chủ người Ngươi muốn là giết là ta, đại lính chủ, chủ, chủ qua không được bao lâu thư không vô tận bên trong liền không có đại lính chủ nghe được diệp vân lời này hoàn mỹ siêu thoát cảnh cùng cái khác phổ thông siêu thoát cảnh đều đồng từ động đất diệp vân là có ý gì hắn muốn đối đại lính chủ ra tay hắn vậy mà tự tin có thể đánh bại đại lính chủ phải biết đại lính chủ thế nhưng là vô địch cảnh đại năng a phóng nhãn hư không vô tận chỉ sợ cũng thì bại bởi tô phong một đầu chẳng lẽ hắn thật có thể hoàn mỹ siêu thoát cảnh vừa dâng lên ý nghĩ này liền bị diệp vân trực tiếp chém giết còn có các ngươi diệp vân quay người lại đối một đám siêu thoát cảnh xuất thủ đưa tay ở giữa đem những cái tiêu phổ thông siêu thoát cảnh toàn bộ d i ệ t sát giải quyết cùng thủy võ nói một tiếng sau đó diệp vân thì cấp nước võ phát tin tức thủy võ những xâm lấn giả kia đã bị ta thanh lý ngươi có thể yên tâm ta thì không ở nơi này chờ lâu còn có sự tính khác phát song tin tức về sau diệp vân liền đi thẳng phương thế giới này đồng thời hắn đem chính mình mục tiêu đổi thành đại l ĩ n h chủ đã đại l ĩ n h chủ chính mình t r e o chọc qua tới vậy trước tiên mặc kệ chủng tộc chi mẫu trước đem hắn d i ệ t tại thủy võ bên này hắn còn tại không yên chờ đợi diệp vân hiện tại thế nào sẽ sẽ không thụ thương ngay tại thủy võ xoắn suýt thời điểm hắn liền nhận được diệp vân tin tức ừng giải quyết thủy võ giật mình nhanh như vậy theo diệp vân rời đi đến tin tức trở về hết thể mới thời gian một chén trà công phu a cái này liền xem như giết hai mươi con heo đều không nhanh như vậy điều này nói rõ diệp vân rất mạnh a mạnh đến miểu sắt những cái kia siêu thoát cảnh quá mạnh a cũng đúng lúc trước cùng hắn lôi đài giao đấu hắn tiến bộ chính là như vậy nhanh hắn đúng là ít có thiên tài đáng tiếc đi nhanh như vậy làm cái gì ta cũng còn không chuẩn bị lễ vật ai thủy võ ngẩng đầu nhìn lên trời thất thần một lát tại đại linh chủ bản nguyên thế giới bên trong đại linh chủ đang cùng kìm tổ vượt thời không câu thông đúng ta muốn mời mây vị vô địch cảnh giúp đỡ chúng ta liên thủ diện một cái ra hỏa đương nhiên mời các ngươi xuất thủ tất nhiên sẽ để cho các ngươi hài lòng các loại bảo vật không thiếu được kim tổ đang tự hỏi một lát chính là đáp ứng đại l i n h chủ tốt tốt tốt tốt đại l i n h chủ hài lòng nhẹ gật đầu động thủ thời điểm ta sẽ thông báo cho các ngươi tính trở tin tức của ta đi tại chặt đứt liên lạc về sau đại l i n h chủ còn muốn tiếp tục liên lạc cái khác đại năng đông nhiên ừ m có một tiểu đội xâm lấn thất bại rồi mệnh bài đều nát đại l i n h chủ nhữ mày là thế giới kia chi chủ nhúng vào đi vào về sau đại thống lĩnh gọi tới hộ vệ nói ra trước đó từ trận tiểu đội đem bọn hắn chết đi ghi hình phạt ta ta xem một chút chuyện gì xảy ra vâng hộ vệ lên tiếng Tại đại l i n h chủ dưới trướng siêu thoát cảnh, đồng ề truyền u tùy thân mang theo tin mang đ vật, cho dù chết. Chết cho c dù đi ả h t ư ợ n cũng sẽ tử r truyền Rất ự c chủ liền thấy ghi hình. Một tên cầm thương nhân tộc cường giả, một chiêu phong cấm, một chiêu chiêu, chủ tiếp tống tới. thấy Một tên thương một một sát. Hết thì hai chiêu, liền đem bọn gia hỏa này toàn bộ diệt sát. t đại linh liền ghi giả, miều hai liền giá Diệp Đại linh phong này về nhanh, hình. nhân bọn vân. đồng hệ hỏa đem bộ khẽ nhúc ních hắn nhận ra ghi hình bên trong nhân tộc cường giả cũng là chém giết linh đồ thần tay c ầ m thất tà diệp vân chờ ta lại hô mấy cái vô đ ị c h cảnh ta thì giết chết ngươi vừa dứt lời hơi anh diệp vân từ trên trời giáng xuống đi thắng tới đại lính chủ trước người ồ đại lính chủ ngươi nói ngươi muốn giết chết người nào diệp diệp vân đại lính chủ đầu tiên là x g sở sau đó thần sắc nghiêm túc thật đúng là ngươi ngươi cũng dám chủ động tới ta thế giới bên trong thật to gan vì cái gì không dám tới diệp vân đơn tay vừa lộn bạch trường thương xuất hiện tại trong tay cũng là đúng dịp vừa tới đến thế giới của ngươi liền nghe đến ngươi nói muốn giết ta vì thất tả、ừ. đại linh chủ trong bóng tối thôi động thế giới chi lực vê anh to lớn thế giới chi lực phóng tới d i ệ p vân lại là hoàn toàn không bị ảnh hưởng quả nhiên đại linh chủ không khỏi có chút kinh t h á n thật sự là bảo bối tốt ta bảo bối tốt nhất định phải đ o ạ t lại sau đó đại linh chủ quả quyết bạo phát đem thế giới chỉ lực điên cuồng ra chỉ đến trên người mình d i ệ p vân ngươi ỉ vào thất tả thì dám xông vào ta thế giới bên trong ngươi phải biết thế giới chỉ lực cộ như không đối địch sử dụng cũng có thể tăng phúc chính mình mà lại tăng phúc trình độ còn rất cao chịu chết đi sau đó đại linh chủ quả quyết xuất kích một trưởng vô hướng diệp vân toi tốt lắm diệp vân hất lên trường thương trực tiếp đối với đại linh chủ t r ư ờ n g ảnh đâm tới tốt tốt tốt đến đại linh chủ cũng là kích phát toàn lực hai người chiêu thức trong nháy mắt đụng vào nhau vây Và anh trường thương hóa thành kim quang v ọ t thẳng phá t r ư ờ n g ảnh đồng thời xuyên qua đại linh chủ sau đó uy thế không giảm v ọ t thẳng phá thiên hư không thật mạnh đại linh chủ trường t o m ắ t bị trường thương xuyên qua bóng người chậm rãi tiêu tán t r á c không được ngươi dám một mình xâm nhập ta thế giới nguyên lai、like、ngươi mạnh như vậy hử diệp vân lạnh hư một tiếng theo hất lên t r ư ờ n g thương hoài anh đại l ĩ n h chủ bóng người triệt để tiêu tán đồng thời diệp vân nhìn về phía hư không nơi nào đó n g ư ờ i không trốn khỏi vừa dứt lời tại diệp vân nhìn c h ằ m c h ằ m địa phương lần nữa ngưng kết ra đại l ĩ n h chủ bóng người ta không nghĩ l ấ y trốn chỉ là kinh thán tại thực lực của ngươi đại l ĩ n h chủ âm tình bất định nhìn về phía diệp vân vốn cho rằng ngươi giống như chúng ta đều là vô địch cảnh hiện tại xem ra ngươi là trừ tô phong bên ngoài cái thứ hai siêu việt vô địch cảnh đại năng thật khiến ta giật mình một cái tô phong liền đầy đủ chúng ta nhức đầu các ngươi nhân tộc lại tới một cái diệp vân đại lính chủ ở thời điểm này chân trời bay tới rất nhiều siêu thoát cảnh người thế nào vừa mới phát sinh cái gì rồi trước đó diệp vân một thương vạch phá bầu trời thanh thế to lớn tại đại linh chủ thế giới đóng giữ siêu thoát cảnh đều thấy được tự nhiên liền trợ giúp đến đây dừng lại không nên tới gần đại linh chủ nhìn lấy chạy tới siêu thoát cảnh lập tức hạ lệnh đều cho ta đi chương năm trăm m ư ơ i một một chỉ đối địch bởi vì nhìn qua trước đó diệp vân chiến đấu đại linh chủ rất rõ ràng sơ đẳng siêu thoát cảnh đối diệp vân đến nói hoàn toàn vô dụng tới cũng là tặng không bởi vậy nhìn đến thủ hạ của mình đều muốn chạy đến hắn liền lập tức ngăn trở đều cho ta lui về phía sau chớ tới gần nghe được đại lính chủ mệnh lệnh một đám siêu thoát cảnh l i ế n nhau tuy nhiên không hiểu nhưng cũng đều nghe lời nhẹ gật đầu các minh đệ rút lui theo dẫn đầu ra lệnh một tiếng tất cả siêu thoát cảnh lại hào hào rút lui đi ồ diệp vân nhìn về phía đại lính chủ vậy mà không muốn trợ rút hừ đại lính chủ nhẹ hừ một tiếng những cái kia siêu thoát cảnh đều là mình vất vả bồi dưỡng ra được tương đương với nói là nhiều năm tích lũy v ừ liếng nếu như một trận chiến này cho hết diệp vân làm thịt cái kia chính là thật bệnh thiếu máu siêu việt vô địch cảnh đại l i n h chủ dối ra hai tay không ngừng hấp thụ cái này thế giới chỉ lực thật lâu trước đó ta có người bằng hữu cùng tô phong giao thủ qua nói siêu việt vô địch cảnh rất mạnh xa không phải chúng ta có thể ngăn cản ta tự nhận nhiều năm như vậy tới ta một mực tại cẩn cụ tu hành so với lúc trước chính mình muốn mạnh hơn không í t ngươi để cho ta tại hư không vô tận trung hòa siêu việt vô địch giao chiến ta chỉ sợ không được nhưng ở ta thế giới bên trong ta còn thực sự muốn nhìn một chút là hiện tại ta mạnh hòn vẫn là siêu việt vô địch càng mạnh diệ vân tới đi xem ra ngươi làm u ố n cùng ta một đối một diệp vân cũng là bày ra tư thế không sai một đối một đại lính chủ hai mắt quyết tâm nhìn chòng chọc vào diệp vân h ắ n biết chính mình không có khả năng chạy trốn được diệp vân mạnh hơn chính mình trốn ở đâu đối phương đều có thể đ u ổ i kịp đến mức cái khác vô địch cảnh trợ rút chính mình tuy nhiên liên lạc mấy cái nhưng chuyện đột nhiên xảy ra để bọn hắn hiện tại lập tức trợ rút cơ bản là không thể nào cho nên chỉ có thể lựa chọn đội bính chạy trốn tới hư không vô tận bên trong bị diệp vân bắt đến ta hẳn phải chết không bằng ở trong thế giới của mình ỉ vào thế giới chi lực gia trì đến liệu một đợt làm không tốt ỉ vào thế giới chi lực ta cũng có thể đánh bại siêu việt vô địch cái kia tóm lại liều mạng đại lính chủ hấp thu thế giới chi lực tăng lên tới cực hạn lại đem tự thân lực lượng cũng tăng lên tới cực hạn hiện tại đại lính chủ đã là dùng ra một trăm hai mươi thực lực diệp vân có bản lĩnh chính diện tiếp ta một chiêu đại lính chủ lần nữa đánh ra một t r ư ờ n g hướng về diệp vân trực tiếp rơi xuống theo bàn tay không ngừng hạ xuống không gian chung quanh cũng theo dùn không ngừng phí một tiếng không gian xung quanh trực tiếp vỡ vụn nổ ra một mảnh hư vô tại cách đó không xa một đám siêu thoát cảnh tuy nhiên rút lui nhưng đều chú ý bên này a không gian vỡ vụn không gian vỡ vụn có siêu thoát cảnh kinh hô một tiếng chúng ta đại lính chủ vậy mà đem không gian đều cho anh mỏ đây chính là chúng ta lính chủ thực lực sao quá mạnh có siêu thoát cảnh mặt mũi tràn đầy sùng bái e là cho dù là cái khác vô địch cảnh cũng cũng đỡ không nổi một trường này a vậy khẳng định đại lính chủ một trường này thật sự là mạnh a một cái khác siêu thoát cảnh liên tục gật đầu trên thực tế ta ngược lại thật ra so sánh quan tâm đại lính chủ gặp phải nhân đến tột cùng nhân vật gì có siêu thoát cảnh biểu thị nghĩ hoặc ngay cả chúng ta đều không thể tới gần hẳn là sợ chúng ta bị miễu sát càng là làm cho đại lính chủ liệu mạng một phen bực này định nhân phóng nhãn hư không vô tận cũng không có nhiều đi chúng ta ở chỗ này có thể mơ hồ nhìn đến đối phương tựa như là cái nhân tộc có siêu thoát cảnh v ố t vẹ cái cảm là nhân tộc sau đó còn có thể xông vào đại lính chủ trong thế giới gánh lấy thế giới phản vệ đem đại lính chủ bước đến loại tình trạng này giống như cũng chỉ có nhân tộc vị kia lính chủ có thực lực này người nói là cái kia phân chia hư không vô tận đẳng cấp càng là tự phong chính mình vì vô địch cảnh phía trên tồn tại tô phong sao có siêu thoát cảnh tiết lời đại linh chủ đang cùng vị này giao thủ khả năng rất lớn là một cái khác siêu thoát cảnh nhẹ gật đầu nếu như là vị này vậy liền không kỳ quái đáng giận cùng tô phong giao thủ a đại linh chủ nhất định muốn thắng a một đám siêu thoát cảnh đều yên lặng cho đại linh chủ cố lên mà tại diệp vân bên này hắn nhìn lấy đại linh chủ một trường vỗ phía dưới một trường này chỉ uy càng làm cho thiên đ ị a biến sắc không gian pha thoái m ư ờ i phần khủng bố vậy liền để ngươi xem một chút vô địch cảnh cùng siêu việt vô địch cảnh tranh lệ đi diệp vân chậm rãi đưa tay dội ra một ngón tay a ngươi thật vô lễ đại linh chủ mắng to một tiếng sau đó một trưởng đẻ xuống thật sự coi chính mình ăn chắc ta đừng xem nhẹ người ẩm đại linh chủ tay c ầ m cùng diệp vân ngón tay đụng vào nhau diệp vân một ngón tay chặn một trường này Ừm. đại linh chủ sắc mặt thay đổi liên tục hắn rất muốn phát lực tiếp tục đưa bàn tay đẻ xuống nhưng diệp vân ngón tay thì đỉnh lấy đại linh chủ tay c ầ m mặc cho hắn như thế nào phát lực cũng là ép không xuống đi không không có khả năng đại linh chủ cả người run một cái hắn không nghĩ tới chính mình cùng diệp vân t r a n lệch rõ ràng như vậy chính mình mao đủ toàn lực một kích diệp vân một chỉ thì đã được đây quả thực kết thúc đi diệp vân hơi vung tay chỉ xoẹ x ẹ t ngón tay bắn ra khí nhận trực tiếp đem đại lính chủ cho cắt chém thành hai nửa ông bất quá mượn nhờ thế giới chỉ lực đại lính chủ rất nhanh liền lần nữa phục sinh ha ha ha ha người đại lính chủ hoảng sợ nhìn về phía diệp vân giờ phút này hắn cũng không có chiến ý đồng thời hắn thừa nhận vô địch cảnh cùng siêu việt vô địch cảnh quả thật có không thể xóa nhòa t r ê n l ệ n h a tại cách đó không xa một đám siêu thoát cảnh đều đang còn chiến các ngươi nhìn thấy không đại thống lĩnh một trưởng đi xuống bị nhân tộc một ngón tay chặn ông trời ơi đây là cái gì quái vật ta a cái này đại lính chủ giống như hoàn toàn không phải là đối thủ a các ngươi mau nhìn đại lính chủ bị đối phương một đầu ngón tay dây là ta điên rồi vẫn là thế giới điên rồi tất cả siêu thoát cảnh đều nhìn không rõ vì sao đại lính chủ như thế cường đại còn cùng đối phương có tranh lệch lớn như vậy tại diệp vân bên này diệp vân nhìn về phía có chút chật vật đại lính chủ lại sống lại rồi sinh mệnh lực của ngươi vẫn rất mạnh không qua lần này cũng sẽ không lại để cho ngươi sống lại diệp vân trực tiếp cầm ra trường thương của mình bạn phát xong về đại lính chủ thương pháp sau đó diệp v ậ n trực tiếp một thương ma diện đại lính chủ triệt để bỏ mình đại lính chủ chết rồi ở phía xa quan sát siêu thoát cảnh nhóm hào hào chừng tóm mắt cái kêu ngang dọc hư không vô tận không kém gì đỉnh phong nguyên sơ sinh vật đại lính chủ cứ như vậy vẫn là phong lão ca đại linh chủ đã tử vong để cao thủ tới đón thế giới của hắn diệp vân cũng đem tin tức chuyển cho tô phong mà rất nhanh tô phong thì tin tức trở về tốt tốt tốt diệp vân ngươi thậm chí ngay cả đại linh chủ đều cho chép giết gia hòa này trốn ở chính mình b ả n nguyên thế giới bên trong ngay cả ta đều đau đầu hơn một hai đó là bởi vì ngươi không có tất h t ả có tất h t ả giết hắn cũng liền đơn giản diệp vân hồi phục hết về sau liền quay người nhìn về phía đám kia siêu thoát cảnh các ngươi cũng trốn không thoát diệp vân trong nháy mắt bạo phát trực tiếp đem những thứ này siêu thoát cảnh đều hoàn tạo tại hư không vô tận nơi nào đó kim tổ chúng tộc chỉ mẫu chờ đại năng tụ tập cùng một chỗ các ngươi nhận được sao ừng đại lính chủ trước khi chết phát tin tức nhân tộc diệp vân không kém gì tô phong sau đó đại lính chủ liền chết tin tức này nếu là thật sự chúng ta đều sống không được bao lâu các ngươi đều biết tô phong nhiều lần muốn chém giết chúng ta nếu không phải kiên kỵ thế giới phản vệ cùng nguyên sơ sinh vật chúng ta đã s ớ m chết hiện tại tô phong có trợ thủ hắn khẳng định sẽ đối với chúng ta xuất thủ làm sao bây giờ chúng ta liên thủ cũng không phải hai người bọn họ cái đối thủ trên cơ bản chúng ta hẳn phải chết chỉ có một cái phá cục chi pháp đúng chỉ có một cái mấy cái đại vô địch cảnh l i ế t nhau đồng thời nói ra thì nguyên sơ sinh vật liên thủ đối kháng n h â n tộc tại nguyên sơ sinh vật địa giới mấy cái đại nguyên sơ sinh vật cũng nhận được tin tức lời đồn đại là thật diệp vân có thể chống cự thế giới phản vệ đồng thời chém giết đại l i n h chủ thu đến tin tức này bọn họ cũng là lập tức liên lạc thế giới không nghĩ tới lại là thật thế giới nhận được tin tức về sau cũng là biểu lộ phức tạp đến nghĩ một chút biện pháp nếu như tiếp tục như vậy nữa dân tộc tất nhiên nhất ra độc đại ở thế giới suy tư thời điểm chủng tộc chỉ mấu chờ một đám vô địch cảnh tìm tới cửa、ừ. thế giới nhìn lấy t r ù n g tộc chỉ mẫu chờ một đám vô địch cảnh trong mắt hơi nghỉ hoặc một chút các ngươi bọn này sơ đ ẳ n g tộc quần vô địch cảnh cũng dám đến chủ động t r e o cho ta sơ đ ẳ n g tộc quần t r ủ n g tộc chỉ mẫu chờ vô địch cảnh trong bóng tối nghe răng bọn họ cũng đều biết tại nguyên sơ sinh vật trong mắt trừ bọn họ chính mình bên ngoài tất cả tộc quần đều là sơ đ ẳ n g tộc quần sơ đ ẳ n g tộc quần cũng là đồ ăn chỉ có nguyên sơ sinh vật là cao quý ha ha nói chúng ta là sơ đảng tộc quần cái kia không có ý tứ chủng tộc chỉ mẫu cười lạnh một tiếng các ngươi lập tức liền bị sơ đảng tộc quần nhân tộc bước cho đến tiết lộ các ngươi hẳn là cũng nhận được tin tức a nhân tộc có tô phong cùng diệp vân liên thủ chính đang gầy dựng đại trận một khi trận thành cuộc sống của các ngươi nhưng là không dễ chịu lắm ha ha thế giới cũng là cười lạnh s ắ c thực không tốt lắm nhưng còn có hai vạn nguyên ban đầu thế giới chúng ta vẫn như cũ có thể tồn tại ngược lại là các ngươi các ngươi là tô phong bọn họ hàng đầu mục tiêu a thế giới của các ngươi qua không được đều muốn bị diệp vân tiêu d i ệ t ít nói lời vô ích kim tổ ở thời điểm này nhịn không được chúng ta hôm nay tới chính là vì liên hợp nói đến đây kim tổ ngâm ngụm nước bọt Hán h g é tuy nhất cũng n g là ê nhiên sơ s i n vật, hôm nay vì nhân tộc bị bất hôm nhân nay cùng nguyên đắc bị dĩ sơ s n h vật l i thủ, thật t h sự là ố n giữa khổ. h Tuy n ê n g i chúng ta đều có cửu hận nhưng n h â n tộc ngày càng lớn mạnh các ngươi cũng không muốn a bọn họ hôm nay có thể chiếm lĩnh một vạn cái bản nguyên thế giới về sau nói không chừng liền có thể chiếm cứ hai vạn cái ba vạn cái một m ự c thối lui tránh là vô dụng chỉ có một con đường chúng ta để xuống trước kia ân đoán liên thủ đối phó n h â n tộc các ngươi nguyện ý không nếu như không nguyện ý chúng ta cái này liền đi thiếu ở nơi nào nói buồn nôn lợi của chúng ta nghe được kim tổ chúng tộc chỉ mẫu c h ở vô địch cảnh cũng đều gật đầu các ngươi xuất thân xác thực cao quý nhưng chúng ta cũng đều là vô địch cảnh không muốn nghe các ngươi ở chỗ này nhục nhã chúng ta muốn liên thủ thì liên thủ không liên thủ đơn giản thì là nhân tộc một mực lớn mạnh thêm t ừ thế giới nhìn trước mắt một đám vô địch cảnh cũng là rơi vào trầm tư nhìn đến thế giới do dự kim tổ tiếp tục nói thừa dịp chúng ta không có bị nhân tộc giết chết chúng ta bây giờ liên thủ các ngươi còn có chút trợ lực chờ chúng ta về sau bị nhân tộc diện liền không có người sẽ cùng các ngươi liên thủ các ngươi muốn một mình mặt đối với nhân tộc ừ chúng ta mấy cái tốt xấu là vô địch cảnh bỏ lỡ chúng ta giúp đỡ coi như thật q u à tốt cuối cùng thế giới vẫn gật đầu vậy chúng ta trước hết để xuống lần đoán cùng một chỗ liên thủ đối phó n h â n tộc thật chứ kim tổ chờ một đám vô địch cảnh toàn bộ ánh mắt sáng lên không nghĩ tới thế giới vậy mà đáp ứng nhanh chóng như vậy tốt tốt tốt thật không thể lại thật thế giới lạnh hừ một tiếng chỉ là làm sao đối phó các ngươi có thể có ý nghĩ gì tô phong không hề nghi ngờ là lâu năm đại năng không thể coi thường trung tộc chi mẫu đề nghị chúng ta trước kiềm chế tô phong sau đó lại vây công diệp vân mặc dù nói diệp vân cũng rất mạnh nhưng hắn mới đột phá bao lâu ta cũng không tin chúng ta mười cái vô địch cảnh liên thủ có thể bại bởi diệp vân chỉ cần tô phong không đến giúp bận điệu chúng ta lại vây công giết chết diệp vân liền coi như thành công nhân tộc chỉ có một cái tô phong không tính là gì cường sát diệp vân thế giới go go ngón tay đại l i n h chủ cũng là vô địch cảnh vẫn là bị một thương thuận sát các ngươi thật cảm thấy có khả năng chúng ta đều thừa nhận diệp vân xác thực rất mạnh trung tộc chỉ mẫu nhìn về phía thế giới nhưng nếu như không cường sát diệp vân thì chỉ có thể nhìn nhân tộc lớn mạnh chỉ có ba cái lựa chọn cường sát diệp vân hoặc là cường sát tô phong lại hoặc là nhìn lấy nhân tộc lớn mạnh sau cùng chúng ta đều bị g i ế t liều còn có một chút cơ hội không liều thì không có cơ hội cường sát tô phong thế giới lắc đầu cái kia cùng chịu chết không có khác nhau cũng được vậy liền l i ề u một lần cường sát diệp vân nhìn xem vậy liền cường sát diệp vân mọi người a n nhịp với nhau định ra cường sát diệp vân dự định dù sao diệp vân vừa mới đột phá không bao lâu mạnh hơn cũng trung pi sẽ có cái cực hạn làm không tốt trước đó hắn phấn sát đại lính chủ cũng là dùng bảo vật gì ừng thế giới nhẹ gật đầu đây cũng là vì cái gì hắn cũng đồng ý cường sát diệp vân bởi vì diệp vân tư lịch quá nông cạn có lẽ hắn thật cũng là đội phá khẩu chương năm trăm một mươi ba nhân tộc thủ hộ thần một ngày này tô phong cùng thường ngày đồng dạng tại cái khác bản nguyên thế giới bên trong bố trí t r ậ n pháp lại nhiều bố trí một cái t r ậ n pháp t ố t dạng này xuống tới chúng ta nhân tộc thì càng ngày càng mạnh tô phong nhìn lấy không ngừng liên tiếp bản nguyên thế giới cách hắn hoàn thành cứu cực đại trận đã càng lúc càng nhanh ầm ầm đ ồ n g nhiên trong hư không t r u y ề n đến chấn động mấy cái vô địch cảnh xuất hiện tại tô phong trước mặt ừ m tô phong ánh mắt hiếp lại kim tổ t r ù n g tộc chi mẫu ma thiên tôn t h ú tộc l ĩ n h chủ còn có hai cái đ ỉ n h phong nguyên sơ sinh vật hết thảy sáu cái vô địch cảnh cao thủ các nguyên nguyên sơ sinh vật làm sao cùng bọn giá hỏa này nhập bọn với nhau tô phong t r e o k ẹ o nói hắn biết rõ nguyên sơ sinh vật thiên tính tự ngạo cái gì tộc quần đều không để vào mắt hôm nay nhìn đến bọn họ liên thủ không khỏi cảm giác thú vị bóp nói nhảm tô phong từ bỏ bố trí đại trận một cái nguyên sơ sinh vật thấp giọng nói chỉ cần ngươi từ bỏ bố trí đại trận chúng ta thì không làm khó dễ các ngươi hả n g u y ê n lai、like、là bởi vì làm đại trận cho nên liên thủ a tô phong vây tay một cái ông một thanh t r ư ờ n g đao xuất hiện tại trong tay ta không buông bỏ đại trận có phải hay không chúng ta hôm nay liền muốn đấu một trận rồi nhìn đến tô phong đao trong tay mấy cái vô địch cảnh đều hào hào lui lại mấy bước bọn họ cũng đều biết tô phong đao pháp khủng bố cùng cực đừng sợ mọi người chúng ta đều đến có chuẩn bị kim tổ vũ mạnh một cái tay ẩm ẩm một cái đại trận từ trên trời giáng xuống m ư ợ ồ kiềm p bọn ta lục hợp phong cấm đại trận, đủ để kiểm chế p dùng trận pháp tô phong nhìn lấy phong cấm chính mình trận pháp các ngươi cảm thấy hữu dụng không tô phong chậm rãi nhắm mắt sau đó trên thân dân lên màu đỏ khí diễm ngươi đây là cái gì chiêu thức vậy mà có thể để năng lượng của mình tăng lên mấy lần tăng lên gấp bao nhiêu lần cái khác vô địch cảnh nhịn không được hỏi cấp hai vẫn là gấp ba là gấp mười lần tô phong chủ động tiếp lời gốc dạ một chiêu này sử dụng về sau thực lực của ta sẽ toàn phương vị để cao gấp mười lần cái gì gấp mười lần nghe nói như thế một đám vô địch cảnh đều chọn tròn mắt thực lực đạt tới bọn họ loại tình trạng này có thể để cao một hai thành đều không được càng đừng đề cập có thể để cao gấp hai vậy đơn giản cũng là vô địch mà tô phong trực tiếp để cao gấp mười lần cái này khắc đừng nghĩ gạt chúng ta kim tổ giận dữ mắng mỏ một tiếng cái gì gấp mười lần ngươi không dọa được ta sau đó mấy người khống chế đ ạ i trận trực tiếp chấn áp tô phong mà tô phong chỉ là vung ra một đao vây anh mấy cái vô địch cảnh toàn bộ ngã xuống ai làm gì cái kia tô phong giải trừ biến thân sau đó thu hồi trường đao tại bản nguyên thế giới bên trong ta còn lo lắng thế giới phản vệ làm bị thương ta bản nguyên nhưng ở hư không vô tận bên trong ta dùng yếu nhất biến thân đều có thể quét ngang các ngươi làm gì cái kia nhân tộc có t h ờ không cách nào ngăn cản sau đó tô phong tiếp tục bố trí lại trận đến mức diệp vân tô phong căn bản không lo lắng bởi vì hắn biết diệp vân thực đủ sức để quét ngang thế giới tại tô phong gặp phải kim tổ thời điểm diệp vân bên này cũng gặp phải lấy thế giới cầm đầu đông đảo nguyên sơ sinh vật vây giết kim tổ bên kia là kiểm chế thế giới bên này cũng là cường sát vừa ra tay cái này một đám nguyên sơ sinh vật cũng là vận dụng lôi đỉnh thủ đoạn nhiều như vậy đỉnh phong nguyên sơ sinh vật diệp vân nhìn lấy đột nhiên xuất hiện nguyên sơ sinh vật dùng thương pháp chặn lại thì đem bọn hắn liên thủ một kích c h ặ n lại rồi có thể mệnh lệnh nhiều như vậy đỉnh phong nguyên sơ sinh vật ngươi chính là đầu lĩnh của bọn hắn thế giới a diệp vân nhìn về phía thế giới ta nghe tô phong nói qua ngươi tại đỉnh phong nguyên sơ sinh vật bên trong ngươi đều tính toán rất mạnh cấp bậc tại hư không vô tận bên trong thực lực của ngươi so vô địch cảnh hiệu thắng một chút xíu đương nhiên cũng chỉ là một chút xíu thôi ha ha thế giới nhìn lấy diệp vân cười lạnh một tiếng xem ra ngươi rất xem thường ta ạ các huynh đệ cho hắn một bài học thế giới ra lệnh một tiếng một đám đỉnh phong nguyên sơ sinh vật phóng tới diệp vân thương pháp xích kim diệu nhật diệp vân bạo phát thương pháp to lớn kim quan g bao phủ tất cả nguyên sơ sinh vật kim quan g loại qua toàn bộ bỏ mình những thứ này đỉnh phong nguyên sơ sinh vật đều bị ta giải quyết nhân tộc thiếu một đại thiên địch diệp vân thu thương m à đ ứng có điều trận pháp vẫn là muốn bố trí dù sao về sau thế nào ai cũng nói không rõ vạn nhất xuất hiện so nguyên sơ sinh vật mạnh hơn tồn tại vẫn là muốn mượn nhờ trận pháp bảo hộ mọi người sau đó diệp vân tiếp tục thanh trừ thế giới c h i chủ tô phong chém giết tất cả ngoại tộc vô địch cảnh diệp vân chém giết tất cả đỉnh phong nguyên sơ sinh vật tương đương nói h ư không vô tận bên trong vô địch cảnh đều bị hai người này cho giết sạch bởi vậy bọn họ đang bố trí đại trận thời điểm đều thuận sắc vô cùng thời gian mấy năm xuống tới tô phong thì hoàn thành bố trận trực tiếp bao phủ một vạn cái bản nguyên thế giới sau đó hắn đem trận pháp hạch tâm giao cho diệp vân cái gì giao cho ta diệp vân giật mình phong l á o ca ngươi không bàn tay mình nắm trận pháp sao không được tô phong lắc đầu có trận pháp này tại diệp vân một mình ngươi liền có thể bảo hộ một vạn cái bản nguyên thế giới mà ta dự định đi cái khác bản nguyên thế giới tiếp tục trợ giúp dân tộc diệp vân đồng tử khe chấn động còn muốn đi trợ giúp cái khác dân tộc tô phong lao ca n g ư ơ i cái này vì nhân tộc tô phong vô vô diệp vân bà vai ta không có ý định nghỉ ngơi ngươi cứ đợi ở chỗ này bảo vệ tốt mọi người đi diệp vân còn muốn nói chút gì tô phong liền trực tiếp phá không rời đi sau đó diệp vân dùng trận pháp hạch tâm cảm ứng tại cái này một vạn cái bản nguyên thế giới phạm vi bên trong không còn tô phong bóng người tô phong xác thực rời đi cái này một vạn bản nguyên thế giới phong lão ca làm thật vĩ đại thủ hộ một vạn cái bản nguyên thế giới còn chưa đủ còn muốn đi trợ giúp cái khác bản nguyên thế giới nhân tộc đối với tô phong diệp vân là thật lòng khắc phục không cầu bất luận cái gì hồi báo không nghỉ ngơi đi trợ giúp nhân tộc hô ta cũng có nhiệm vụ của ta bảo vệ cẩn thận cái này một vạn cái bản nguyên thế giới nhân tộc diệp vân cảm giác một chút trận pháp hạch tâm diệp vân có thể cảm giác được chính hắn có thể thôi động một vạn cái bản nguyên thế giới lực lượng buộc phát ra cực kỳ năng lượng kinh khủng liên xem như ta ta cảm giác trận pháp này đều có thể trong nháy mắt đem ta cho nghiền á t đương nhiên đây là không cân nhắc liều đao đao tình hồ dưới tốt năng lượng kinh khủng có trận pháp này tại ta quả nhiên là vô địch diệp vân nhìn trong tay trận pháp hạch tâm hắn biết chính mình bảo vệ cẩn thận nhân tộc quả thực không nên quá nhẹ nhõm tốt, sau này nhân tộc, thì tộc đại ể ta tới thủ tận, thế Từ thành nhân tộc lớn nhất thủ hộ thần. phía nay sau, giới. lớn Diệp Diệp hộ. nhìn hư không chỗ nhân hộ Vân về vô vô về Vân vì bản nguyên có đó đ số làm kết cục suy nghĩ thật lâu vẫn cảm thấy ở chỗ này kết cục tốt dù sao nhân vật chính thực lực cùng những người khác t r ê n lệch quá xa không ai có thể lại làm bị thương nhân vật chính mượn dùng đại trận cũng là vô địch chân chính mà tại người nhà cùng bằng h ư u bên này cũng đều m ư ờ i phần viên mãn tất cả mọi người còn sống không có tiếng gối viên mãn mà vô địch kết cục cứ như vậy đi hạ quyển sách tạm biệt các vị